Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Như thế à Ông Lý cũng động cảm theo. Theo tôi biết thì không ít hơn 3 tín đâu. Nhưng vẫn có một cái đang lo ngại là bọn âm binh hay đám thầy tà kia nữa đấy. Ông nói thế là sao? Chẳng lẽ con tên ác ma nào hùng mạnh hơn à? Nếu ác ma thì chắc chưa gặp. Nhưng ở đây đang xuất hiện một trong... Tập đại hiêu tinh cổ xưa mà không ít các bậc tiên thánh còn e ngại thì đối đầu với nó. Nói thế chẳng lẽ ông đang nói đến xương cuồng. ai chính như là nó đây. Hôm qua cái đó phát hiện là dấu hiệu của nó đang ở đây nên cố tìm mọi cách để đối phó nó đây. Thật ra ta cũng phát hiện ra sự xuất hiện của nó nên mới đến đây xem tình hình thế nào. Không ngờ bọn thầy ta kia lại kiểm soát được nó đúng là đáng lo thật rồi. Chắc ông không biết nếu một tinh đã ẩn thân Thì dù có thiên nhãn cũng không thể tìm được nó Chính vì thế mà ngàn xưa đến nay không một ai tìm được Thì ngài có thể giúp chúng tôi được phần nào không? Nói thật lão cũng ẩn cử lâu rồi Nên pháp chú không còn linh hoạt như xưa Còn cậu ta thì còn qua non yêu Thì phải đối mặt với kẻ thù chính vì vậy mà ai, Ta đã hiểu ý của ông Thôi thì bọn âm minh ngại quỷ kia cứ để ta lo Hai người hãy đối phó với những tên thầy tà và cả đại yêu tinh Nếu có cơ hội ta sẽ hỗ trợ thêm tôi ta đi tập hợp số mình lên đã Đợi bọn kia đến bắt giải về mục bớt mới được Nói xong thì âm tường biên mật Chia còn lại ông lý Nhưng vì trời cũng đã khuya Nhưng ông cũng quay bước vào năm nghỉ Bởi trận chiến thật sự Vẫn chưa bắt đầu